Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong sương mù dày đặc một đoàn hát quang đang ốn lượn mà tốc độ của hai người tăng nhanh liên tục càng lúc càng khó lòng thấy được thân ảnh của hai người lợi hại không ngờ đại nhân lần này bế quan thực lực tăng mạnh đến vậy mặc dù chưa trở thành chủ thần nhưng cũng không còn cách quá xa nữa áo phỉ lợi á kích động không thôi thực lực dương lăng càng mạnh thì khả năng tiến giai thành chủ thần càng đến gần. Có nghĩa là hy vọng những người sở hữu ma thần giới chỉ có đột phá lại càng rõ ràng. Chỉ cần Dương Lăng chính thức trở thành chủ thần của ma thú thần hệ, bọn họ cũng có thể chính thức trở thành thần chức cường giả có được vô số lợi ích. Đúng vậy, cái khác không cần nói. Giờ đã có thể đánh ngang tay với đám thần chức cường giả như bác Cam Tư, thậm chí đánh chết luôn cả đối phương. Thi Vu Vương cũng hưng phấn không kém. Hy vọng làm cho nữ nhi hồi sinh càng lúc càng sáng sủa, có thể cùng lưu lãng thần thú Kim Bằng thắng bại khó phân, thực lực của Dương Lăng mạnh đến cỡ nào cũng có thể tưởng tượng ra. Tận mắt chứng kiến đại chiến kinh thiên động địa giữa Dương Lăng và Kim Bằng, mọi người kinh hãi không thôi, lại một lần nữa rúng động trước tốc độ tu luyện của Dương Lăng. Tuy mới nhìn bề ngoài thì có thể nói là Dương Lăng và Kim Bằng ngang sức ngang tài nhưng chỉ có bản thân Dương Lăng hiểu được con đường tu luyện của mình vẫn còn rất dài và gian khổ. Sau khi trải qua 500 năm khổ tu Kim Bằng cũng chỉ mới khôi phục 6 phần công lực. Dương Lăng hiểu rất rõ rằng đối với Kim Bằng, một lưu lãng thần thú mà nói, một phần công lực chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Kim Bằng trở về thời kỳ đỉnh cao e rằng chính mình đã xếp giáp quy hàng từ sớm Cùng lúc đó, Kim Bằng càng đánh càng giật mình Cũng giống như đám thi vu vương Vì tốc độ tu luyện của Dương Lăng mà chấn động Có người tu luyện hơn ngàn năm Thậm chí hơn 10.000 năm cũng chưa chắc đột phá được cánh cửa Vô phương trở thành một gã bị diện lưu lãng giả Không ngờ, Dương Lăng sau 500 năm bế quan đã tu luyện đến mức này Nếu với tốc độ như vậy có lẽ chẳng bao lâu nữa là có thể trở thành một gã sơ cấp chủ thần, thậm chí vượt qua cả vị diện lưu lãng giả như mình. Một hồi đại chiến quá đi, vô luận là Dương Lăng hay Kim Bằng, cả hai đều thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Kim Bằng phát hiện không ít những nơi yếu hại mà có thể bị kẻ khác tấn công, một hơi chém ra hàng ngàn vạn đao, cảm giác thống khoái vô cùng. Về phần mình Dương Lăng còn thu hoạch được nhiều hơn nữa, từ chỗ mông lung không hiểu được, dần dần lĩnh ngộ được đao pháp pháp tắc, phá phong, phá thủy, phá thổ, vô luận là thần giai cường giả bình thường hay là vị diện lưu lãng giả, tuyệt đại bộ phận đều chuyên tu một loại pháp tắc, công kích và phòng ngự đều dựa trên loại pháp tắc mà mình đã lĩnh ngộ, nếu hoàn toàn có thể lĩnh ngộ pháp tắc nào thì cũng có thể nghĩ ra được biện pháp hóa giải. dương lăng tin tưởng rằng mình có thể bước chân vào cảnh giới trường thiên khống địa đạp bằng mọi chướng ngại tung hoành vô số vị diện chiến hồn đao ẩn chứa linh hồn đại vu chiến ý ngút trời siết chặt chiến hồn đao sắc bén dương lăng hướng về tương lai tràn ngập tin tưởng và chờ mong suốt một tháng sau đó dương lăng ban ngày cùng kim bằng tiếp tục luận bàn ban đêm tranh thủ thời gian cố gắng lĩnh ngộ băng phong pháp tắc Lực lượng pháp tắc và lội điện pháp tắc một cách thấu đáo, tiếp tục nghiên cứu đao chi huyền ảo. Nếu chuẩn bị dùng đao pháp pháp tắc hoành tảo thiên hạ, trước tiên phải nhần nhuyễn ba loại pháp tắc kia đã. bẩm đại nhân, ma thú binh công chẳng vừa mới chế ra đồ thần tiễn, uy lực so với trước kia mạnh hơn gấp 10 lần, người có muốn đích thân thử một lần không? Hôm nay, Dương Lăng mới vừa lên đại vu thai. Ngà Luân Đại Sư cùng đám thi vu vương đã hưng phấn kéo đến. Đồ thần tiễn, nhớ lại năm đó hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ với đồ thần tiễn trong tay đã khiến cho cả thần chức cường giả bác Cam Tư cũng phải kiêng kỵ. Dương Lăng tròn lòng vừa động, hô một tiếng phi thân xuống đất, đưa tay cầm lấy cự hình trường lớn bằng nửa người trong tay Ngà Luân Đại Sư. Ngắm thật chuẩn một khối cự thạch ở xa xa, hít một hơi thật sâu. Lập tức bấm cò bắn một phát tên, mũi tên nhọn làm từ xích kim sa hóa thành một đạo hát quang xé gió bay đi, trong trước mắt đã ghim vào cự thạch, vô thanh vô tức xuyên thẳng qua như xuyên một khối đậu hổ, đã còn chưa hết tiếp tục xuyên qua hơn trăm cây đại thụ to mười mấy người ôm làm thành một lỗ thủng thẳng tăm tắp. Lợi hại, quả thật lợi hại, so với cái của Long Ba đốn thần hệ lưu lại còn mạnh hơn nhiều. Viết thiên sứ áo phỉ lợi á vừa nghe tin vội chạy lại, mắt ngọc mở lớn như không muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nếu như bị một trăm cái cung tên như vậy nhắm vào người, e rằng ngay cả chủ thần cũng không dám khinh thường. Nhìn trường cung làm từ nguyệt hồn thạch và gỗ trầm hương ngàn năm, khắc đầy phù văn huyền ảo. Cộng với mũi tên bén nhọn do xích kim sa chế tác mà thành, kim bằng cũng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Đồ thần tiễn của Long Ba đốn thần hệ được xưng tụng là chủ thần khí công kích sắc bén nhất. Kẻ khác nghe đến là kinh hồn tán đổ, là bảo bối để Long Ba đốn thần hệ chấn áp mọi người. Không nghĩ đến, đám ngả luân đại sư không chỉ có chế tạo được mà còn tăng thêm uy lực lên một bậc. Cường cung như vậy, chúng ta có thể luyện chế được bao nhiêu cái. Mút ve phủ văn khắc trên trường cung, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. Nếu có thể thành lập một chi cung nộ binh do thần giai ma thú nắm giữ Trang bị toàn bộ loại đồ thần tiễn đã chế tác lại này Vậy có ai dám đứng ra làm đối thủ Cái này Ơ Ngà Luân Đại sư cười xấu hổ xoắn tròm râu mép ngả bạc rồi nói Bẩm đại nhân bởi vì tỷ lệ phế phẩm rất cao Luyện chế một cái đồ thần tiễn phải tiêu tốn hơn 100 cân gỗ trầm hương ngàn năm Và hơn 10 khối nguyệt hồn thạch lớn bé cho nên không thể chế tạo nhiều được. Gỗ trầm hương ngàn năm còn lại không nhiều lắm, nguyệt hồn thạch lại càng. Cái gì? Tỷ lệ phế phẩm rất cao ư. Dương Lăng ngao ngán lắc đầu, mặc dù ở ác ma đại điện mình cũng thu hoạch được không ít nguyệt hồn thạch, nhưng nếu ngả luân đại sư cứ tiếp tục lãng phí như vậy, thì cho dù có một tòa quáng mạch nguyệt hồn thạch cũng không thể nào đáp ứng nổi. Ngà luân, đây là 30 khối nguyệt hồn thạch, Bất luận thế nào cũng phải chế tạo được bốn cái đồ thần tiện đã tái chế, càng nhanh càng tốt. Sau khi khổ tu mấy trăm năm, tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu đã đột phá thần giai, vong hồn kỵ sĩ thống lĩnh ôn nhĩ nhân khắc cũng không ngoại lệ, một thân ảnh vu đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Bản lĩnh thu liễm khí tức cũng như ẩn nút cực kỳ thành thạo, ngay cả lưu lãng thần thú kim bằng cũng khó mà tìm ra. Để gia tăng thế lực cùng với tận dụng triệt để sự đáng sợ của đồ thần tiễn, Dương Lăng quyết định thành lập đồ thần chiến đội do ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc cầm đầu, chuyên ám sát thủ lĩnh của địch nhân, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 680, tinh tiêu vì hoàn thành nhiệm vụ, đám người ngả luân cùng cổ đức dốc toàn lực thực hiện, không quản ngày đêm làm việc bên trong ma thú binh công tràng. Đáng tiếc, tỷ lệ phế phẩm vẫn rất cao, sau hơn một tháng cũng chỉ luyện chế thêm được hai cái trường cung, cộng thêm cái lúc trước thì được ba cái, còn xa mới đủ để trang bị cho một đội cung nộ binh. Bất quá, mặc dù sau khi hao phí rất nhiều gỗ trầm hương cùng nguyệt hồn thạch cũng chỉ làm ra được hai cái đồ thần tiễn, nhưng uy lực lại không chê vào đâu được. Sau khi tự mình thử vài lần, Dương lăng tán Dương không ngớt, Gọi ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc đến để hắn tự mình thử xem uy lực của đồ thần tiện sau khi ra cường. hưu sau một tiện xuyên thủ một cột đá cách đó cả giảm. Ôn nhĩ nhân khắc sợ hãi than thầm không thôi. Thử đi thử lại vài lần. Rất nhanh ôm cứng đồ thần tiện yêu thích không rời tay. Sau khi tu luyện ảnh vu vu thuật đột phá lên thượng vị thần. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Năng lực che giấu hành tung cùng tập kích bất ngờ không ai có thể so sánh. Sau khi được trang bị đồ thần tiễn được gia cường này thì quả thực chính là như hổ thêm cánh. Ôn nhĩ nhân khắc, hai cái đồ thân tiễn này giao hết cho ngươi. Ngươi tự mình tuyển ra hai gã trợ thủ, tổ kiến một tiểu tổ sát thủ. Sau này chuyên môn phụ trách ám sát cùng tập kích bất ngờ thủ lĩnh của địch nhân. Dương Lăng mang ba cái đồ thần tiễn giao cho vong hồn kỷ sĩ ôn nhĩ nhân khắc. Mặc dù không cách nào tổ kiến nên một chi đồ thần chiến đội với nhân số đông đảo. Nhưng tổ kiến nên một tiểu đội tinh dễ cũng tốt. Ba người cùng nhau động thủ, sợ rằng ngay cả cao cấp thần chức cường giả cũng khó lòng phòng bị, trở thành một cái vương bài bên cạnh mình. cảm ơn đại nhân, bút ve đồ thần tiễn khắc đầy phù văn, ôn nhĩ nhân khắc kích động không thôi. Sau khi trầm ngâm tiếp theo nói, đại nhân, nếu muốn chính thức tạo ra một cái tiểu tổ chuyên môn phụ trách ám sát thủ lĩnh địch nhân, ta muốn đại nhân cấp cho hai người. Ồ, ngươi cần hai người nào? Dương Lăng hơi bất ngờ, không nghĩ tới ôn nhĩ nhân khắc nhanh như vậy đã chọn được người thích hợp. Thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch, cùng với hạt tử vương y mặc đặc, ba người chúng ta cùng nhau bất ngờ động thủ, thì sẽ có khả năng rất lớn trong nháy mắt giết đi thủ lĩnh của địch nhân. Thân là một gã vong hồn kỵ sĩ thống lĩnh, ôn nhĩ nhân khắc không chỉ có thực lực cường đại mà năng lực quan sát cùng chỉ huy cũng cực kỳ xuất sắc. biết được những người nào khi tổ hợp lại một chỗ thì sẽ có lực công kích mạnh nhất liệp sát tiểu đội cần chú trọng vào làm thế nào để che giấu hành tung cũng như tiếp cận địch nhân đối với năng lực tiềm hành nhẫn nại lực cùng năng lực phản ứng và tốc độ cũng có yêu cầu cực cao trong lòng ôn nhĩ nhân khắc so sánh với đám người giác long vương hắc long vương cùng liệt hỏa tinh linh vương hai người thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch và y mặc đặc không thể nghi ngờ là đối tượng thích hợp nhất thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch thì không có vấn đề y mặc đặc thì dương lăng trầm ngâm không nói nhớ tới hạt tử vương y mặc đặc đang lưu lại nơi thần ma mộ tràng sau khi đắn đo cân nhắc vì để phát huy lớn nhất chiến đấu lực của liệp sát tiểu đội Dương Lăng dứt khoát thông qua truyền tống môn quay lại thần ma mộ tràng, mang hạt tử vương y mặc đặc quay về. Ôn nhĩ nhân khắc cũng không làm hắn thất vọng. Không tới một tháng đã mang hai người bọn họ hợp lại thành một tổ hợp chỉnh thể, phối hợp ăn ý. Có thể ám sát bất ngờ khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Đại nhân, những người khác đều có thần khí. Sao hai người chúng ta cái gì cũng không có. Tiến dai lên thần dai. Tử thử băng băng hóa thành một tiểu nam hài dễ thương bất mãn quấn quýt lấy dương lăng không tha. Mắt thấy đám người thi vu vương cùng ôn nhĩ nhân khắc đều có thần khí uy lực cường đại. Trong lòng nó tựa như miêu trào không cam lòng. Đúng đúng, đại nhân, khi nào mới đến phiên chúng ta? Thiên diện huyễn điêu sau khi tiến giai hóa thành một tiểu cô nương béo mập. Phụ hòa với yêu cầu của tên tử thử băng băng. Cùng tên tử thử băng băng nghịch ngợm này đứng chúng một chỗ. quả thực chính là một đôi kim đồng ngọc nữ thần khí thì ai cũng có phần bất quà đợi khi nào các ngươi lớn lên đã mới nói dương lăng béo cái mũi nhỏ của thiên diện nguyễn điêu béo mập sau khi cười cười liền nhanh chóng rời đi triệu tập mọi người lại để thương lượng từng bước kế hoạch tiếp theo hắn còn chuẩn bị đi đến vong linh vị diện để thăm dò thông thiên tháp ở sâu trong cốt hải giúp thi vu vương cứu sống lại nữ nhi của hắn Không nghĩ tới, lại gặp phải khó khăn chưa từng có. Đại nhân, ta tìm được không gian liệt phùng của năm đó rồi, nhưng tìm mọi cách cũng không cảm ứng được hơi thở của vong linh vị diện. Thi vu vương sắc mặt âm trầm, vệ oải không thôi. Sau khi biết được kế hoạch chuẩn bị đi tới vong linh vị diện của Dương Lăng, hắn kích động không thôi, phảng phất như đã thấy được nữ nhi của mình đang đứng bên cạnh. Đáng tiếc. Năm đó tuy có thể vừa vặn từ tử vong vị diện quay về Thái Luân Đại Lục Nhưng muốn từ Thái Luân Đại Lục quay lại tử vong vị diện lại rất khó khăn Có đem hết sức lực bản thân ra cũng không cảm ứng được hơi thở của tử vong vị diện Không gian liệt phùng mỗi thời khắc đều biến hóa Một khắc trước có lẽ còn đi thông tới Thái Luân Đại Lục Nhưng một khắc sau lại có thể đi thông đến một cái vật chất vị diện xa xôi không ai biết nào đó Có cơ hội Có lẽ đã vĩnh viễn bỏ qua mất rồi. Mặc đặc tát khắc, Ngươi có biện pháp gì không? Đối với thi vu vương bất đắc dĩ, Dương Lăng muốn giúp nhưng không thể, Chỉ đành mang hết hy vọng đặt trên lưu lãng thần thú Kim Bằng này. Xem thử hắn có biện pháp tốt nào không? Đại nhân, ta cũng không có biện pháp. Kim Bằng lắc đầu, trầm ngâm rồi nói, Trong tràng đại chiến năm đó, Tinh tiêu của ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Không có tinh tiêu, rất dễ hoàn toàn lạc đường trong không gian loạn lưu, chưa cần phải nói đến tìm được vị trí chuẩn xác của mấy cái vị diện. Trong không gian loạn lưu lưu lãng, ngoài thực lực cường hãn tinh tiêu dùng để định vị cũng không thể thiếu. Không có tinh tiêu giống như đi thuyền không có la bàn, không cẩn thận sẽ lạc mất phương hướng, hậu quả không thể tưởng nổi. Làm một đầu lưu lãng thần thu, kim bằng vốn có một cái tinh tiêu, đáng tiếc. Trong chàng đại chiến với lão giả thần bí đã hoàn toàn bị hư hỏng, hắn ngay cả muốn quay về Á Đặc Lan đế tư vị diện cũng không tìm được, càng không cần phải nói đến tìm được chuẩn xác tử vong vị diện trong không gian loạn lưu mênh mông. Xem ra, thực sự không có biện pháp nào, thi vu vương sắc mặt buồn bã ngay cả lưu lãng thần thú kim bằng cũng không thể làm gì, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hơn, biện pháp cũng không phải không có, chỉ bất quá Kim bằng dừng một chút, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, trong không gian loạn lưu mênh mông, ngoại trừ sử dụng tinh tiêu để định vị phương hướng ra còn có một loại biện pháp khác, chính là dùng vị trí của sáu đại chủ vị diện mà phán đoán đại khái. Lần trước trong khi xé mở cái khe không gian, ta cảm ứng được hơi thở của hỗn loạn chủ vị diện, là một cái chủ vị diện lớn nhất, hỗn loạn vị diện có không ít lưu lãng toàn thành cũng tiềm tu cường già, chỉ cần tìm biện pháp. hẳn là có khả năng tìm được tinh tiêu thích hợp. Trong đông đảo vị diện, sinh mệnh, lực lượng cùng tự nhiên sáu đại chủ vị diện có năng lượng ba động tán phát ra mãnh liệt nhất, trong đó, hỗn loạn chủ vị diện là đột xuất nhất. Nơi nào càng gần hỗn loạn vị diện thì cảm giác càng rõ ràng. Lần trước trong khi xé mở cái khe không gian, Kim Bằng đã cảm ứng được năng lượng ba động của hỗn loạn vị diện, không có tinh tiêu Hắn không có nắm chắc có thể tìm được tử vong vị diện Nhưng nếu là đi đến hỗn loạn vị diện thì không có vấn đề Trong sáu đại chủ vị diện như sinh mệnh, lực lượng cùng tự nhiên Hỗn loạn vị diện lớn nhất, tư nguyên phong phú nhất, tình thế cũng hỗn loạn nhất Số lượng tiềm tu cường giả nhiều không đếm xuể Số lượng lưu lãng tòa thành càng vượt xã năm chủ vị diện kia Kim bằng tin tưởng, chỉ cần có thời gian sẽ có thể tìm được tinh tiêu thích hợp ở hỗn loạn vị diện đến lúc đó đi đến tử vong vị diện cũng không muộn hỗn loạn vị diện thi vu vương trước mắt sáng ngời thấy được một tia hy vọng khẩn trương nhìn dương lăng căn cứ theo tin tình báo lúc trước của chúng ta các thần hệ ở hỗn loạn vị diện rất nhiều tùy tiện đi vào có khi lại chọc đến cường đại địch nhân dương lăng sắc mặt bình tĩnh dừng một chút lại nhàn nhạt nói tiếp Vất quả, đây cũng là biện pháp tốt nhất để chúng ta có thể đi đến tử vong vị diện. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tốt đi. Ba ngày sau chúng ta xuất phát. Lúc trước, mục đích đi đến tử vong vị diện ngoại trừ cứu sống lại nữ nhi của Thi Vu Vương, càng quan trọng hơn chính là thăm dò thông thiên tháp ở Cốt Hải, tìm kiếm di tích của Thượng Cổ vu Sư. Căn cư theo lời của Lý Cha Đức sâm hỗn loạn vị diện cũng có một toàn thông thiên tháp. Hơn nữa là một cái chủ vị diện lớn nhất, hỗn loạn vị diện rất có thể có nhiều những di tích khác nữa, cho nên Dương Lăng cũng không ngại đi trước một chuyến đến hỗn loạn vị diện. Ngoài ra, sau khi trải qua hàng trăm năm phát triển rất nhanh, vu tháp không gian đã phát triển tới bình cảnh, vô luận là số lượng dân cư hay chính là tư nguyên, tất cả đều đạt tới cực hạn. Cho đến ngày nay, không thể hy vọng vào sự cung cấp của ma thú lĩnh. Cho dù là cả Thái Luân Đại Lục cũng không có biện pháp chống đỡ nổi sự phát triển quá nhanh của vu tháp không gian Hỗn loạn vị diện với tư nguyên phong phú Có lẽ chính là mấu chốt giúp vu tháp không gian lại vươn lên Đồng thời với việc thăm dò thông thiên tháp Có thể cướp lấy thật nhiều tư nguyên Có lẽ còn có thể cận cảnh quan sát cuộc đại chiến tranh đoạt mẫu xào giữa các thế lực lớn Nhớ tới tin tức mà hỏa thần lôi mông lộ ra khi rời đi khỏi thần ma mộ chàng lúc trước. Dương lăng trong lòng vừa động, nhớ đến mẫu xào có thể sinh ra lưu lãng thần thú trong truyền thuyết. Một đầu kim bằng còn chưa khôi phục thực lực đã lợi hại như vậy, nếu có thể thu lấy mẫu xào, xuất ra vài đầu lưu lãng thần thú, vậy sẽ thế nào? Sau khi xác định rõ ràng kế hoạch hành động, kế tiếp, đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á bận rộn không ngừng. Khi Vu Vương tập trung các tinh duệ của ma thú quân đoàn, tiến từng bước cường hóa năng lực liên hợp tác chiến của các quân đoàn, xác định kỹ đối sách dưới các tình huống, áo phỉ lợi Á thì phụ trách kiểm kê các tư nguyên, cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ nhất cho lần hành động này. Khác với lần thăm dò thần ma mộ tràng lúc trước, lần này, trọng điểm phát triển đã sớm rời tới Vu Tháp Không Gian. Đám người tác phỉ Á cùng ngà lì ti cũng thường trú nơi vu tháp không gian. Có cả tòa vu tháp không gian làm hậu thuẫn, mọi người đối với lần hành động này tràn ngập tin tưởng và chờ mong. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 681 Huyết tinh chiến trường thừa dịp 3 ngày rảnh rỗi hiếm có này Dương lăng mang tất cả bảo vật bên trong không gian giới chỉ ra kiểm kê lại một lần. Chuẩn bị sẵn sàng cho hành động sắp đến Trong lúc vô tình Tại trong không gian giới chỉ phát hiện Một cái vị diện tinh tiêu hình thủ trạc Nhìn những điểm nhỏ trong suốt Trên thủ trạc cùng tinh đồ rộng lớn Trước mắt sáng người Nhanh chóng gọi kim bằng đến Đáng tiếc Hy vọng càng lớn Thất vọng càng nhiều Đại nhân Tinh tiêu này đã bị người khác phong Ấn Căn bản là không cách nào sử dụng Ngoài ra Kim bằng nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Bản ghi chép về tinh đồ trên tinh tiêu này rất kỳ quái. Không có dùng chủ vị diện để tham chiếu. Kỳ quái, tinh đồ rậm rạp như biển này rốt cuộc là ở địa phương nào. Dưới tình huống bình thường, tinh tiêu đều dùng vị trí của sáu đại chủ vị diện mà tham khảo. Tinh tiêu lấy từ tàng bảo thất của giáo đình này lại bất đồng. Vị diện rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất, tạo thành một bức hải dương tinh đồ. Bất quá Mặc dù rất kỳ quái, nhưng chẳng biết vì sao, Kim Bằng lại có một cảm giác quen thuộc giống như đã từng gặp qua, tựa hồ đã thấy tinh đồ này ở nơi nào đó rồi, đáng tiếc, thời gian tự phong. Ấn quả thật quá dài, trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được, một cái tinh tiêu bị phong. Ấn, một bức tinh đồ kỳ quái, rốt cuộc có ẩn chứa bí mật gì. Dương lăng nghi hoặc thu hồi lại tinh tiêu, phân phó kim bằng mặc đặc tát khắc lui xuống. Lúc trước, trong lúc vô ý tại tàng bảo thất của giáo đình tìm được tinh tiêu này, hắn đã tra xét kỹ trí nhớ của giáo đình cường giả pháp bố thủy tư. Đáng tiếc, không tìm ra được điều gì. Sau lưng giáo đình là vân trung thành cường đại, có lẽ đối với tinh tiêu cổ quái này có quan hệ, có cơ hội mà nói. Có thể giết chết vài tên cao cấp thiên sứ của Vân Trung Thành. Xem thử có tìm được điều gì về phương diện này không? Nhớ đến Hải Dương tinh đồ trên tinh tiêu. Dương lăng thật lâu không cách nào tĩnh tâm lại. Trong u u minh minh, luôn có cảm giác tựa hồ có vật gì đó đang kêu gọi chính mình. Âm thầm quyết định, gặp được cao giai thiên sứ 12 cánh thì nhất định không thể buông tha. Để xem có thể tìm được đầu mối gì hay không? Ba ngày thời gian, nhoáng cái đã trôi quá. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng dẫn đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á ngồi trên kim bằng, tên kia huýt sáo dài một tiếng, bay thẳng lên trời, suy một tiếng xé mở ra một không gian liệt phùng thật lớn. Sau khi xoay quanh vài vòng trên bầu trời ma thú lĩnh, hô một tiếng bay thẳng vào không gian liệt phùng đen ngòm, nhanh chóng đi xa. Phía sau... Không gian liệt phùng thật lớn dưới tác dụng của cấm chế dần dần khép lại. Cuối cùng biến mất. Ồ, hỗn loạn bị diện. Nhìn nhóm dương lăng nhanh chóng đi xa. Một bóng đen bao phủ bởi ngọn lửa ẩn trong các tầng mây lắc đầu. Dựa vào thần thức không ai so được. hắn tại trước lúc không gian liệt phùng hoàn toàn khép lại nhanh chóng tra rõ được phương hướng mà kim bằng bay tới. Liền đoán được mục đích của nhóm dương lăng. Xem ra... Ta cũng phải vận động một chút bộ xương già nua này rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết mấy láo bất tử nơi hỗn loạn vị diện có đi đâu hay không. Hy vọng bọn họ đều không có chạy hết vào vô tận Hải Dương. Nhớ đến thiên cô nơi vô tận Hải Dương, sắc mặt bóng đen buồn bã Sau khi vuốt vuốt huyết văn nơi trôi kiếm thì thở dài một hơi, hóa thành một đám lửa nhanh chóng biến mất nơi chân trời. không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hô trong không gian loạn lưu mênh mông, tốc độ của kim bằng được phát huy đến cực hạn, như ngôi sao chổi lướt qua hư không, lưu lại một cái đuôi thật dài. Ngọn gió lạnh thấu xương sọc thẳng vào mũi, cho dù đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á đã thi triển ma thần chiến trận, cấp cho mọi người một cái ma pháp thuẫn hổ thân, thì mọi người vẫn cảm giác trên mặt đau đớn từng trận. Thậm chí hô hấp cũng khó khăn. Tốc độ phi hành tối đa của kim bằng đã khiến cho mọi người kiến thức được cái gì mới là tốc độ chính thức. Kiến thức được thực lực chính thức của một đầu lưu lãng thần thù. Phía trước có một mảnh trung độ loạn lưu, mọi người cẩn thận với đê không phong thiết, tận lực nằm sấp xuống. Sau khi dặn dò vài câu, kim bằng huýt sáo dài một tiếng, đôi cánh thật lớn dùng sức vỗ gia tốc về phía một tảng lớn không gian loạn lưu như suối chảy Phạm vi bao phủ của suối chảy bao la vô tận Căn bản là không cách nào vòng qua Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ băng qua Suy vừa tiến vào không gian loạn lưu như suối chảy Ma pháp thuẫn của mọi người trước lên kịch liệt Chi chi tác hưởng, phảng phất tùy thời đều có thể hỏng mất Vốn đã mỏng manh chưa từng thấy lại rung động lên từng trận Thậm chí vặn vẹo biến hình, thân thể khổng lồ của Kim Bằng lúc lên lúc xuống làm cho mọi người trải nghiệm thật sâu cảm giác không có trọng lực. Có khi, cả người đột nhiên trầm xuống, trọng lực trong nháy mắt bạo tăng vài chục lần. Đừng nói là cự viên vương có thực lực yếu nhất, ngay cả dương lăng cũng cảm giác hô hấp khó khăn, nơi ngực khó chịu từng trận. Thậm chí thiếu chút nữa bị long quyển phong xoáy tròn rất nhanh thổi bay lên, không gian giam cầm. Dưới sự kinh hãi, Dương Lăng xuất ra từng đạo vô quyết, thi triển không gian giam cầm cấm chế, nhanh chóng tại trên lưng Kim Bằng hình thành một cái không gian giam cầm, ngăn cản hết gió lạnh thấu xương bên ngoài. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một chút cảm giác như xe qua núi, nhưng tốt xấu gì so với khi bắt đầu thì vẫn tốt hơn nhiều. Ngao nhận thấy được sự không thoải mái của mọi người, Kim Bằng rít lên một tiếng, lại gia tốc. Như hỏa tiễn rất nhanh xuyên qua không gian loạn lưu chảy rộng như suối chảy. May mắn chính là, tâm của cơn lốc sinh ra loạn lưu còn cách 10 vạn tám ngàn dặm Mọi người chỉ là băng qua bên bờ mà thôi. Nếu không, sợ rằng còn phiền toái hơn. Kim bằng tốc độ rất nhanh. Trên đường, đi qua rất nhiều vị diện kỳ lạ. Có nơi... Tất cả đều là sa mạc hoang vu. Có nơi toàn bộ là hải dương sâu không lường được, chỉ có vài hòn đảo nhỏ rời rạc, có nơi lại bao phủ bởi những cây đại thụ che trời, mắt nhìn không xuể. Bởi vì vội vã đi đến hỗn loạn vị diện, mọi người cũng không có đi vào các vị diện trên đường đi, sau khi nghi ngơi một chút lại vội vàng đi qua. Đại nhân, phía trước chính là hỗn loạn vị diện. Sau khi liên tục bay gần một năm, Kim Bằng rốt cuộc đã đưa mọi người đi đến hỗn loạn vị diện xa xôi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cự hình vị diện treo trong hư không so với vị diện bình thường lớn hơn mấy trăm lần, thậm chí cả vạn lần. Tựa như một cái tinh cầu chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mênh mông mịt mờ, bốc lên từng cổ không gian loạn lưu hỗn loạn. Mặc đặc tát khắc, có nắm chắc việc vượt qua hay không? nhìn không gian loạn lưu hỗn loạn bên ngoài hỗn loạn vị diện dương lăng nhíu mày theo tiềm thức bất giác sờ sờ trôi của chiến hồn đao đại nhân yên tâm đi xem ta đây kim bằng huýt sáo dài một tiếng rồi đột nhiên ra tốc không chút do dự hướng phía hỗn loạn vị diện với không gian loạn lưu đang trải rộng mà phóng tới cắn răng vượt qua cuối cùng suy một tiếng một trào xé mở một đảo không gian liệt phùng thật lớn Dùng tốc độ nhanh nhất ập vào, hô kim bằng tốc độ rất nhanh, cực nhanh, đưa mọi người hiểu kinh vô hiểm đáp xuống đỉnh của một tòa núi vươn cao trong mây. Nơi phương xa là núi non chập trùng, liên miên vạn dặm, những ngọn núi cách nhau bởi các ngọn đồi hoặc là các tiểu bình nguyên. Giết, mang bọn họ tất cả giết hết, một người cũng không tha. Sông lên, trong gió truyền đến từng trận âm thanh chém giết loáng thoáng. Nương theo đó là một mùi máu tươi nồng đậm, mọi người dưới sự nghi hoặc theo phương hướng thanh âm truyền đến mà đi một khoảng, phát hiện ra một tòa sơn cốc máu chảy thành sông, có hai đội nhân mã đen đỏ đang giết nhau bất phân thắng bại, xác chết khắp nơi. Di, kém cỏi nhất cũng là lĩnh vực đỉnh, thậm chí thần giai thực lực. Nhìn một khỏa thần cách đào ra từ xác chết, Dương Lăng nhướng mày. Các loại các dạng chiến đấu thì đã thấy nhiều. Nhưng là vô số thần giai cường giả cùng nhau giết nhau đẫm máu như thế này thì mới là lần đầu tiên gặp. Mặc dù khoảng cách xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn được rõ ràng, nhưng nhìn những đầu người rậm rạp, phòng trừng song phương đều có ít nhất năm vạn đại quân. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thần giai, có huyết hải thâm cứu giết nhau không ngớt giết đến máu chảy thành sông. sáu đại chủ vị diện có ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng hậu tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều nhất là hỗn loạn vị diện độ dày của ma pháp nguyên tố ít nhất cũng hơn thái luân đại lục vài chục lần kim bằng hóa thành một hắc y nam tử đẹp trai đưa tay cảm giác một chút ma pháp nguyên tố nồng đậm trong không khí dừng một chút rồi nói tiếp đất đai ở hỗn loạn vị diện rất lớn tư nguyên phong phú Thần Giai Cường Giả so với Thái Luân Đại Lục lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có dân cư đông vô số kể, cho nên Thần Giai Cường Giả tuyệt đối đạt đến một số lượng cực kỳ khổng lồ. Hỗn loạn vị diện là vị diện lớn nhất trong sáu đại chủ vị diện, có tư nguyên phong phú nhất, cũng là vị diện có đông đảo vị diện lưu lãng giả nhất, mặc dù cho tới bây giờ chưa có đi tới, nhưng làm một đầu lưu lãng thần thù. Kim Bằng thật lâu trước kia có nghe tộc nhân nói qua về tình huống đại khái ở hỗn loạn vị diện. Cho dù số lượng thần dai cường giả có nhiều đến đâu, cũng không thể giống như binh lính bình thường lên làm pháo hôi. Dương Lăng lắc đầu. Sau khi trải qua 500 năm, ma thú quân đoàn cũng mới chỉ có hơn 500 đầu thần dai ma thú. Lĩnh ngộ ma thần chiến trận thì chỉ có hơn 10 đầu. Không nghĩ tới. bên trong sơn cốc lại có mấy vạn tên thần giai cường giả làm pháo hôi giết nhau đến máu chảy thành sông quả thật chính là không thể tin nổi nếu ma thú quân đoàn có mấy vạn đầu thần giai ma thú, vậy sẽ thế nào hỗn loạn vị diện có rất nhiều thần hệ ngoại trừ long ba đốn thần hệ cùng các thế lực lớn như vu yêu vương thì thế lực của thành chủ vân trung thành cùng hắc ám quân vương các tuyệt thế cường giả chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ích lợi cùng tư nguyên những khu vực núi cao xa xôi mới là địa bàn của đông đảo tiểu thần hệ có vài thần hệ thậm chí chỉ có mỗi cái tên căn bản là không có ai tu luyện thành chủ thần thường thường vì tín đồ cùng quáng thạch các loại hạch tâm ích lợi mà ra tay tàn nhẫn với nhau áo phỉ lợi á gắt gao nắm chặt cự nhận sắc bén trong tay cẩn thận giải thích tình huống của hỗn loạn vị diện là một chiến đấu thiên sứ có kinh nghiệm phong phú Từng phủ xuống vô số vị diện tác chiến, tại một vài phương diện, kiến thức của nàng so với kim bằng còn phong phú hơn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 682, cự long sơn mạch, giết, giết hết bọn chúng đi, không trừ lại tên nào. Trong lúc song phương đang rằng co thì bên ngoài sơn cốc có một đại đội binh lính thân mặc khôi giáp màu đỏ đánh thẳng vào. mang địch nhân mặc giáp đen vây chặt lấy, công kích hung mãnh, nhân số đạt hơn hai vạn người, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thần giai. mặc dù đều là hạ vị thần nhưng thắng tại người đông thế mạnh, uy lực liên thủ công kích không phải chuyện đùa. cả chục vạn tên thần giai cường giả cùng nhau động thủ, kiếm khí sắc bén gần như có thể chém đứt cả đỉnh núi, ma pháp công kích dày đặc như mưa nối liền không dứt, cùng với ma pháp thuẫn của địch nhân va chạm kịch liệt. phát ra từng đám hoa lửa rực rỡ dưới sự tiêu hao thực lực trong thời gian dài hắc giáp binh lính liên tục bị đánh lui không ít binh lính bị chém chết thậm chí tại chỗ hồn phi phách tán song đối với họ mà nói tai nạn vẫn còn xa mới chấm dứt theo một trận rít gào rung trời nơi chân trời đột nhiên bay tới một đám cử long phun ra từng ngụm long tức chí mạng giáng xuống biển lửa ngập trời dương nanh múa vuốt mang địch nhân bắt được giữa không chung nhất nhất xé thành hai mảnh. Rút lui, mau. Long kỵ binh, long kỵ binh của cự long lĩnh tới rồi, rút mau. Dưới sự công kích như cuồng phong bạo vũ của đối phương, trận hình của hắc giáp binh lính đại loạn, nhanh chóng rút lui. Binh bại như núi lở, la hét bỏ chạy. Long kỵ binh nhìn mấy con cự long đang bay quanh trên bầu trời sơn cốc, đuổi giết hắc giáp binh lính, Dương Lăng có điểm bất ngờ. Trước mắt Số lượng thần giai ma thú nhiều nhất của ma thú quân đoàn chính là hắc Long, cộng thêm song túc phi long cùng giác long cũng được khoảng hơn 300 con. Không nghĩ tới, trong sơn cốc đột nhiên lại xuất hiện hơn 500 con thần giai cự long. Chẳng lẽ, nơi phụ cận có một triệu hoán sư đỉnh cấp hoặc là thượng cổ triệu hoán sư, dương lăng nghi hoặc nhíu mày phất tay gọi ra thi vu vương, là đức lý cách tư, ngươi dẫn vài người xuống núi tìm vài người còn sống sót mang lại đây. Nhớ kỹ, không nên làm kinh động đến đại quân của song phương. Đừng làm bại lộ hành tung của chúng ta. Dưới sơn cốc tụ tập rất nhiều thần giai cường già, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thực lực hạ vị thần. Trăm ngàn tên cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của đám người thi vu vương, càng không cần phải nói đến lưu lãng thần thú kim bằng. Bất quá, mặc dù như thế, Dương Lăng vẫn không dám đại ý khinh thường. Dưới tình huống không rõ ràng mà bại lộ hành tung, biến thành cừu gia của thế lực khổng lồ, tuyệt đối là muốn chết. Nói không chừng lại đi buôn lỗ vốn, lật thuyền trong cống ránh. Rát rát rát, đại nhân yên tâm, nếu không phải lo lắng đến việc bại lộ hành tung, bắt vài con mẫu long về cũng không có vấn đề. Thi vu vương tả ác trước sau như một, rát rát cười to, dẫn đám người hắc long vương cùng cử viên vương rời đi. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển rừng mênh mông Dưới sự che chắn của rừng rậm Thuận lợi lèn tới phụ cận chiến trường nơi Sơn Cốc Nhanh chóng theo dõi hai gã hồng giáp binh lính Chạy vào rừng rậm đuổi giết địch nhân Ai lý khắc tư nặc vinh đệ Nơi này cách Sơn Cốc quá xa Chúng ta nên quay lại đi Nhìn biển rừng mênh mông vô tận Tên binh lính nhỏ con cảnh giác rừng cước bộ Khôi giáp trên người chẳng chịt vết thương Ánh mắt như điện Trong cơ thể tàn mát ra từng trận năng lượng ba động mãnh liệt Nhưng không có dấu hiệu ba động của tâm giáp Nhìn bộ dáng tựa hồ là một tên hạ vị thần cường giả có kinh nghiệm phong phú Hắc hắc Có mấy trăm con cự long áp trận bên trong sơn cốc Còn có gì mà phải sợ Tên binh lính tên là ai lý khắc tư nặc không cho là đúng cười cười Theo vết máu trên mặt đất tiếp tục truy thẳng vào trong rừng Vì hoàn toàn giết sạch mấy tên gia hỏa ở hắc mục lĩnh này, lĩnh chủ đại nhân đã hứa ban trọng thương. Một người có thể nhận được 500 mai mặc tinh, cơ hội tốt như vậy có nơi nào có. Nhưng chỉ có hai chúng ta tiếp tục truy đuổi, thật sự là quá nguy hiểm. Tên nhỏ con nhíu mày, thật sự không muốn tùy tiện đuổi theo. Hừ, mẹ cơ, ngươi rất thông minh nhưng lá gan lại quá nhỏ, cho nên mới không cách nào tu luyện lên chung vị thần. Không có đủ mặc tinh, tự nhiên không có hoàn cảnh tốt để tu luyện. Ngươi cho dù có tu luyện thêm cả vạn năm nữa vô pháp đột phá. Ai lý khắc tư nặc cũng không quay đầu lại, vừa nói vừa vọt nhanh về phái trước. Xem bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, tên nhỏ con mẹ cơ sau khi lắc đầu đành bất đắc dĩ nhanh chóng đuổi kịp. Hai người theo vết máu lưu lại của địch nhân một đường đi về phía trước, cách sơn cốc càng ngày càng xa. Vẫn chưa phát giác ra ở sâu trong rừng dập Đang có vài ánh mắt gắt gáo Nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngày càng gần của bọn họ Ai lý khắc tư nặc vinh đệ Không nên đuổi tiếp nữa Nhanh, mau dừng lại Sau khi vượt qua một cái sơn ao Tên nhỏ con mẹ cơ sinh tính cẩn thận trong lòng vừa động Theo bản năng dừng lại cước bộ Trong thâm tâm luôn có cảm giác tựa hồ có gì đó không đúng Đáng tiếc, mặc dù rất cảnh giác Nhưng đã quá muộn Suy nơi không trung đột nhiên xuất hiện một đảo sóng nước, tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Cuốn qua chỗ nào, nơi đó lại cuồn cuộn nổi lên hàng loạt cái khe không gian. Suy suy tác hưởng, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay đánh thẳng vào trong cơ thể hai người, tựa như đao nhọn trực tiếp công kích linh hồn bọn họ. Tử vong văn ba, thi Vu vương đang nấp ở một gốc đại thủ quyết đoán ra tay. a có mai phục. Chạy mau. Tên nhỏ con hét thảm một tiếng, cố chịu đau nhức vung lên trường kiếm sắc bén trong tay, nhưng không đợi hắn tìm được thân ảnh của Thi Vu Vương thì một cây thiết bổng thật lớn đã đánh đến đỉnh đầu hắn. Sau một tiếng đông vang lên, đầu bể máu chảy, theo sát đó bị hung hăng đá bay ra ngoài. Nơi lồng ngực đang đau đớn bị một bàn chân thô to dẫm lên, đau đến thấu xương, thiếu chút nữa ngay cả thần cách cũng bị bể nát. Cùng lúc đó, Tên ai Lý Khắc Tư đặc cũng đã hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, bị một quyền của Hắc Long Vương đánh gãy mấy cây xương sườn. Đối mặt với mai phục của đám người Thi Vu Vương, hai gã binh lính chỉ có thực lực hạ vị thần không chịu nổi một kích. Hắc Hắc đúng là hai tên tiểu tử chẳng biết sống chết. Thi Vu Vương lạnh lùng cười cười, mỗi tay một người, nhanh chóng mang hai tên binh lính hôn mê bất tỉnh nhanh chóng đi xa. cự viên vương khát máu cường bảo cùng Hắc Long vương ở phía sau gắt gao đuổi kịp, rất nhanh đã về đến chỗ đám người Dương Lăng. Đại nhân, thuận lợi bắt được hai tên tiểu tử này. Thi Vu vương dùng sức ném hai tên tù binh ra đất, làm nổi lên một đám cho bụi. La Đức Lý cách tư, ta chỉ muốn biết đây là địa phương nào, hoàn cảnh chung quanh ra sao. Cụ thể làm như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dương Lăng ngồi khoanh chân trên đất, Nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hai gã tủ binh huyết nhục mơ hồ. Sau khi tiến dai lên cao cấp hồn vu linh hồn năng lượng của thần giai cường giả bình thường đối với hắn đã không còn đáng giá. Nếu không có gì đặc thù, cũng không cần phải hao phí vô lực cùng tinh thần lực để luyện hóa trí nhớ cùng linh hồn của bọn họ. Rát rát rát, được, thuộc hạ hiểu rõ. Thi vu vương rát rát cười to, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn Ngâm nga một lát rồi phất tay phát ra một đám hắc khí, dùng vong linh ma pháp cướp lấy trí nhớ của hai gã tù binh, cắn nuốt lấy linh hồn bọn họ. Sau khi thân thể hơi chấn động, hắc quang bên ngoài cơ thể đại thịnh, tựa hồ như ăn được thuốc đại bổ khiến tinh thần dung lên, vong linh phệ hồn. Trên một trình độ nào đó, vong linh ma pháp của Thi Vu vư Vương cùng luyện hồn thuật của Dương Lăng tuy biện pháp khác nhau nhưng có cùng công hiệu. Nhưng thoạt nhìn lại càng thêm kinh khủng. Hai gã tù binh không dên được một tiếng đã bị hắc khí ăn mòn thành một bãi nước vàng. Đừng nói là khớp xương, ngay cả một sợi lông cũng không lưu lại. Nháy mắt đã bị hủy thi diệt tích. Sau khi cướp lấy trí nhớ của hai gã tù binh, Thi vu vương nhanh chóng sắp xếp lại tìm ra tin tức hữu dụng, chậm rãi lên tiếng. Nguyên lai, vị trí mọi người đang đứng tên là cự long sơn mạch. Núi non chập trùng trải dài hơn 10 vạn dặm có thể chia làm vô số phân chi. Giữa các phân chi là các bùn địa, thậm chí còn có một tòa bình nguyên rộng lớn, có cả ức dân cư sinh sống. Theo truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia, cử Long Sơn Mạch là lãnh địa của Long Thần. Có rất nhiều viễn cổ cự Long sinh sống, mặc dù tư nguyên phong phú, nhưng không có kẻ nào dám xông vào bầu trời của cự Long Sơn Mạch này. nhưng sau này chẳng biết vì sao cử long sơn mạch trong một đêm đã hoàn toàn suy sụp tất cả cao giai viễn cổ cử long có thực lực cường đại đều biến mất không tung tích chỉ còn lại trung và đê giai cự long bị các thế lực liên hợp tiêu diệt đừng nói là một tòa tinh quáng ngay cả cự long tòa thành cũng rơi vào tay của địch nhân ngày trước bảo vật bên trong toàn thành đều bị lấy sạch không còn một mảnh sau khi trải qua vô số năm giành giật tranh đoạt Tuyệt đại bộ phận tư nguyên của cự Long Sơn Mạch đều bị đào sạch. Các thế lực lớn năm đó theo nhau rời đi, những người dân bình thường di cư vào, tại trùng điệp núi non này sinh sống đời này sang đời khác. So với những địa phương khác của hỗn loạn vị diện, cự Long Sơn Mạch không còn tư nguyên gì đáng giá. Các thế lực lớn căn bản là không thèm liếc mắt nhưng đối với người bình thường mà nói thì vẫn có sức hút rất lớn. Sau khi các thế lực lớn rời đi không lâu, Cự Long Sơn Mạch trong uyên lặng xuất hiện một đám lãnh địa, thậm chí có cả tiểu thần hệ hữu danh vô thực, vì tranh đoạt thổ địa cùng tín. Đồ và các loại tư nguyên liền ra tay tàn nhẫn với nhau, cho dù là mấy cái đại lãnh địa có thực lực cực mạnh hoặc là tiểu thần hệ, cũng thủy chung không có thực lực để thống nhất cả tòa cử Long Sơn Mạch, thậm chí thỉnh thoảng còn bị người ta khiêu chiến. Trăm ngàn năm qua, cử Long Sơn Mạch càng lúc càng loạn, phảng phất như là một nơi đã rơi vào quên lãng, không bị ngoại giới chú ý. Lãnh địa mà hai tên tù binh ở tên là cử Long Lĩnh, thuộc loại thế lực bậc trung ở cử Long Sơn Mạch, thành phủ chủ vừa bạn chính là cử Long Tòa Thành do viễn cổ cử Long năm đó lưu lại.